Chuyện vào online biến phí trên kênh youtube Nghe kể chuyện ma đêm khuya Và website chuyệnmasởvai.com Vui lòng không riếp khi chưa có sự đồng ý Khi mà tất cả mọi người Có đang nghĩ Vương Đạo Lâm Muốn mời Hạ thượng Thược Thuật lại chi tiết tình huống ngày hôm đó Thì Vương Đạo Lâm lại cười nói À uh -huh. Lão Vương à, tôi tự chủ trương, tối nay đã chuẩn bị một chiếc binh sứ thanh hoa. Mời Hạ Tổng cùng với các vị đồng hành cùng đánh giá, giám định ngay tại hiện trường. Coi như là một tiết mục khuấy động bầu không khí của bữa tiệc. Hạ Tổng nghĩ thế nào? Lời vừa nói, phía dưới, ông một tiếng. Trực tiếp giám định à? Lúc này không phải ban ngày, tùy rằng ánh đèn của khách sạn rất sáng sủa. Nhưng tóm lại, không phải là ánh sáng tự nhiên. Hơn nữa, mọi người cũng không chuẩn bị gì. Không ai mang theo kính lúc hay các công cụ linh tinh khác. Đồ sư thanh hoa vốn đã khó xem xét. Cái này không phải là làm khó người khác à? Không ít người có ấn tượng tốt với hạ thượng Lúc này trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Người trẻ tuổi này, cái khác không nói. Từ các bậc lễ nghĩa hay khí độ, có thể nhìn ra là cô bé tốt. Tối nay, Vương Tổng có ý muốn làm cô bẽ mặt trước những người cùng trong ngành. Tất cả mọi người cảm thấy việc kiềm lộ không nhất định phải dựa vào nhãn lực. Có khi cũng là dựa vào vận may. Cái này cũng giống như là mua xổ số, trúng giải thưởng vậy. Người ta số may mới trúng thưởng. Anh cũng chẳng còn cách nào. Nhưng nếu đã lăn lộ trong ngành đồ cổ này, không có nhãn lực, người cùng ngành sẽ không coi anh là người trong nghề. Tuy rằng, Phúc thủy tường có trần mãn quán Nhưng hạ thượng mới là lão tổng Dốc sức cho một người không có chút nhãn lực nào Phúc thủy tường mà không để lộ ra chút giá trị của mình Trước mắt những người cùng ngành Đến lúc đó chỉ sợ không thể hòa nhập vào trong với mọi người Thực sự là khó mà chấp nhận Không nhận được sự tán thành của đồng hành Phúc thủy tường trong giới đổ cổ Chỉ sợ sẽ dừng chân ở đây Cho dù hạ tổng có chút nhãn lực Nhưng dù sao tuổi cô còn nhỏ Làm sao có thể theo chân Những người ở trong ngành lâu như bọn họ Nhưng bản thân cô ở địa vị cao Tại kỳ vị mưu kỳ chính Mọi người cũng sẽ không vì cô còn trẻ tuổi Mà có yêu cầu thấp với cô Vương Tổng ngáng chân giữa đường thế này Thực là ngoan độc Có người bắt đầu âm thầm thở dài Sớm nói phúc thủy tường không nên tới thanh thị Trung Quy vẫn là người trẻ tuổi thôi Tính tình còn nóng này, còn sớm đã đôi kháng chính diện với chiều bài lớn như Vương Tổng, chỉ sợ là sẽ vấp ngã ở thanh thị đây. Trong đại sảnh, không khí gợn sóng, Vương Đạo Lâm lại cười ra hiệu Bên ngoài, một nhân viên bưng khai bước vào. Trên khai đặt chiếc bình xứ thanh hoa cổ. Nhân viên kia bước đi thực chậm, tay đều run bẩn bật. Đây chính là đồ cổ đấy, làm rơi hỏng đến không nổi. Nhân viên kia thật cẩn thận đặt khay lên bàn Sau khi buông tay như thở dài nhẹ nhõm một hơi Rồi vội vàng lùi lại phía sau Chiếc bình xứ thanh hoa kia Đặt trên một chiếc bàn Phía trái bên căn phòng Xem ra đây là muốn tất cả mọi người Đều có thể nhìn thấy rõ Chiều này càng thêm ngoan độc Sau khi mọi người xem xong Lại là tình huống gì Trong lòng mọi người đều có nhận định Đến lúc đó Hạ Thược mới đến xem Nếu nói ra không đúng, sẽ mất thể diện. Bên dưới có tổng cộng 20 bàn, truyền xem, thảo luận, trung quy mất chút thời gian. Trong đại sảnh bắt đầu vang lên, những tiếng thì thầm thảo luận, vẻ mặt mọi người có nghi hoặc, có lắc đầu, có biến sắc như phát hiện cái gì. Chỉ chỉ trỏ trỏ, chiếc bình đặt trên bàn. Khẩu khí nhìn như nhiệt liệt, kỳ thừng lại đầy gợn sóng. Bữa đạo lâm cười hớ hớ, khoanh tay đứng trên đài, nhìn bên dưới không ngừng thảo luận Thỉnh thoảng dùng dư quang, liếc một cái về phía hạ thược Khi thấy cô không hề có vẻ gì lo sợ hay hoảng hốt Thậm chí cũng chưa từng xin sự giúp đỡ của những người nhiều kinh nghiệm như Trần Mãn Quán Cùng Mã Hiển Vinh ở phía sau Cô cũng khoanh tay mà đứng, cười tùm tỉm nhìn trường hợp bên dưới Điều này không khỏi khiến Vương Đạo Lâm nhìn mà bồn chồn trong lòng Nhưng ông ta lập tức hừ lạnh một tiếng Từ khi cô gái này bước vào đến đây lúc này Ông ta có thể nhìn ra một chút Cá khác không nói Sự trầm ổn gặp biến không sợ của cô Nhưng thực ra có Không ngờ chuyện đã đến nước này Cô vẫn có thể trầm ổn như vậy Đúng là biết diễn Ông ta thực muốn nhìn Lát nữa xem cô có diễn thế nào được đây Lúc này Mã Hiển Vinh đường phía sau Hạ Thược cũng có chút lo lắng. Ông đi theo Hạ Thược không lâu. Cũng chỉ được thấy sự lãnh đạo cùng khí độ của cô bất phàm. Nhưng điều này có thể chứng minh cô là một người có năng lực lãnh đạo một tập đoàn. Cũng không thể chứng minh cô có nhãn lực ở phương diện giám định đồ cổ. Vương Đạo Lâm làm vậy rõ ràng là muốn khiến cô mất mặt. Lát nữa có cách nào để nhắc nhở cô được không đây? Nghĩ như vậy Mã Hiển Vinh Khâu khỏi vụng trộm kéo cổ tay áo Trần Mãn Quán Muốn dùng ánh mắt trao đổi với ông Cùng nhau nghĩ cách nhắc nhở hạ thượng Nào biết Trần Mãn Quán chỉ lước ông một cái Cười nhẹ lắc đầu Về mặt thoải mái Một chút sầu lo không có Ông đã từng chứng kiến nhãn lực của hạ tổng Lúc trước thấy một đống cổ vật Trong sân sau căn nhà trên núi Khi ông ta vừa nhìn thấy lần đầu Thiếu chút nữa phát bệnh tim Những vật đó đều là kiểm lậu nhặt được Một lần hai lần đó là vận khí Nhiều lần hơn đó chính là nhãn lực Mà từ khi Phúc Thụy Tường khai trương cho tới nay Mỗi lần có vật không xác định được Thì lại đi tìm Hạ Tổng Cô chỉ cần liếc mắt một cái Có thể kết luận Đối với nhãn lực của cô Ông ta không phục không được Tối nay vừa đạo lâm là tự chui đầu vào dọ Nhìn như là ông ta đào hố Để Hạ Tổng nhảy vào đến lúc đó ai nhảy vào trong hố Còn không nhất định Trần Mãn Quán đưa cho Mã Hiển Vinh một ánh mắt Xem kịch vui đi Lê cười nhịp tình huống bên dưới Điều này khiến Mã Hiển Vinh sửng sốt không thôi Đợi nửa ngày Cuối cùng chuyển đến bàn cuối cùng xem Nhà viên kia mệt không nhẹ Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ Đem bình xứ Thanh Hoa ra đến tay Hạ Thược Liền thối lui một bên Hạ Thược đưa tay nhận lấy vật Phía dưới lập tức trở nên yên tĩnh Tiếng thảo luận không còn Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn trên người cô. Không khí yên lặng đến kim rơi cũng có thể nghe thấy, giống như đều có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Mãn Quán cùng Mã Hiển Vinh tiến lên từng bước, đi theo phía sau hạ thực, cùng, cùng quan sát vật trên tay cô. Đây là một chiếc bình Thanh Hoa Vân Long, tạo hình đầy đặn, miệng hình tròn, phương môi tay nắm, kiên hạ tiệm liễm đế bằng. Miệng bình lồi lên, Hai bên là tay cầm, ngoài bên không có hoa văn, ngoài bình được trang trí bằng thanh hoa. Nắp đậy được vẽ hình rồng và những đám mây, bên dưới còn họa vách đá và biển nữa. Màu đen trắng thuần, đáy bình lại ghi sáu chữ, chế năm đại minh tuyên đức, khải thư khoản. Trần mãn quán, cùng mã hiển vinh cùng nhìn dưới nhíu mày. Đồ sứ tuyên đức, đồ này cần phải xem cẩn thận. Nếu xem không cẩn thận, có thể là món đồ dởm Thành hòa tuyên Đức là thời kỳ Minh Tuyên Tông Từ lúc Trấn cảnh Đức có lò nung làm đồ sứ Từ lúc đó kỹ thuật nung đồ gốm đã rất thành thục Đồ sứ tuyên Đức được hậu thế tôn sùng Hiện như là bắt đầu từ thời thành hóa Cho đến thời nhà thanh dân quốc, thậm chí hiện đại Cũng có nhiều loại nung chế Trong đó, sản phẩm mô phỏng thành công nhất Là ba triều đại nhà Thanh Khang Hy Ông Chính Càn Long Bất luận là tạo hình Kích thước Hoa văn Đều thập phần giống với chính phẩm Đặc biệt là có Thanh hoa tuyên đức Cái này khó mà dám định Thông thường Cửa hàng đồ cổ nào Thu mua được đồ sứ Thanh hoa tuyên đức Cũng đều phải xem xét Vô cùng cẩn thận Ban ngày có phải dùng kính lút Mà cẩn thận xem Nếu xem không rõ Có phải nhờ người cùng ngành để kiểm tra giúp. Chỉ đừng nói vào buổi tối thế này. Hạ Tổng đã nhìn thấy rõ hay chưa? Vương Đạo Lâm đứng bên cạnh khoanh tay nhìn, cười hơ hớ. Mã Hiển Vinh ở phía sau dần lộ về mặt giận dữ. Mới chỉ có một lát vậy. Ông ta có cho ai xem cũng không người nào dám trả lời chắc chắn được. Đồ sứ Tuyên Đức vốn là để kiểm tra nhãn lực. Vật này vào thời nhà Minh, nhà Thanh, thời dân quốc hay là vật mô phỏng của hiện đại. Cho dù có đưa cho người trong nghề đánh giá, người đó cũng còn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ông ta chỉ cho người ta có chút xíu thời gian vậy. Ông ta làm vậy không phải là khinh người quá đáng sao. Mã Hiển Vinh nhị không được lên tiếng. Vương Tổng Hạ thừa quay đầu nhìn ông cười một cái. Chỉ muốn ánh mắt, Mã Hiển Vinh vô cùng sửng sốt, không thốt thành tiếng. Chỉ thấy Hạ Thược cười thoáng Như người phục vụ bên cạnh Người phục vụ sửng sốt vội đi tới Hạ Thược đặt chiếc bình xứ thanh hoa kia lại khay Ý bảo cô mang đi để truyền xem tiếp Động tác này của cô khiến mọi người vô cùng sửng sốt Vương Đạo Lâm hỏi rằng Hạ Tổng đã xem xong ơ? Ừ, um, được rồi Hạ Thược cười gật đầu, ngăn lời nói Chiếc bình xứ thanh hoa này không phải là vật phẩm được chế tạo vào thời tuyên đức nhà Minh, mà là một món phỏng chế cũ. Cái gọi là mô phỏng cũ, chính là nói về vật phẩm mô phỏng thời kỳ nhà Thanh, mà tân phẳng lại chính là những món đồ cổ được tái chế ở hiện đại. Nói trắng ra, tân phẳng chính là đồ rởm hiện đại, cũ phẳng chính là đồ rởm thời Minh Thanh. Nhưng bởi vì cũ phẳng đã có từ rất lâu, cho nên cũng coi như món đồ cổ... Giá cả, không hề cung cấp với đồ rởm Vật phẩm mô phỏng tốt sẽ được bán, được tiền Hạ thược nói vô cùng chắc chắn Phía dưới mọi người ngần đầu nhìn cô Nói thật, chỉ trong khoảng thời gian ngắn vậy Cho dù người có nhãn lực lão luyện cũng còn có chút không dám kết luận Mà cô sao lại có thể chắc chắn Đây là cũ phảng Vừa đạo lầm, đáy mắt lé lên ánh sáng Không hoảng hốt không loạn Cười hỏi rằng Hả? Hạ Tổng chỉ nhìn một lát vậy à, Nếu nói nhìn không ra Tôi có có chút tin nhanh như vậy nhận định là cũ phạm Tôi thực đúng là muốn nghe chút giải thích Mọi người nghe xong lời này Âm thầm biểu môi Nói thật dễ nghe Nếu người ta thực sự nói không nhìn ra được Ông sẽ cười nhạo người ta nhãn lực kém Hạ Thược cũng không nhìn Vương Đạo Lâm Mà cười nhìn phía nghiệp đoàn đồ cổ phía dưới Bình tĩnh cười nói <cười> Chắc hẳn là các vị tiên bối đều đã nhìn ra Nam chế Đại Minh Tuyên Đức Trong chữ Đức Chữ Tâm đều thiếu một nét hoành Đây là vì vào thời đó có kiêng rè Cố ý viết thiếu một nét Mọi người nghe xong đều gật đầu Đây là kiến thức phải có Khi giám định đồ sứ Tuyên Đức Vương Đạo Lâm hỏi rằng Nếu nó như vậy Hạ Tổng sao lại không nhận định đây là chính phẩm Hạ Thược cũng là lắc đầu cười à, Cho dù là Cũ Phảng hay Tân Phảng Rất nhiều món đều mô phỏng lại điểm đó Biết thiếu một nét bút Cho nên điểm ấy cũng không thể làm căn cứ để phán đoán Vương Đạo Lâm không ngừng gặng hỏi Thế Hạ Tổng căn cứ điểm nào? Xem hình dạng chữ Hạ Thược cười khoát tay Mời các vị nhìn hình dạng chữ trên đó Mỗi một niên đại đều không giống nhau, vĩ là khoản thiếu, tuyên đức khoản nhiều. Thanh hóa khoản mập, hoàng trị khoản tú, chính đức khoản cung, gia tĩnh khoản tạp, vạn lịch khoản hoa. Mà món đồ sứ thanh hoa này thì sao chứ? Nhìn khoản tự thể ở đáy bình, không có gì đặc sắc, trông giống như quy tắc thư pháp của thanh triều, thiếu sự linh động của thư pháp thời minh. Cho nên chỉ dựa vào điểm ấy, trên bình này không phải thời minh tuyên đức, nhất định là phản phẩm. Vậy thì cũng có thể là tân phản, vì sao Hạ tổng kết luận là cũ phản? Vừa đạo lâm càng hỏi càng nhanh, cắn chặt không chịu nhả ra. Trong những vật phẩm giống nhau, niềm đại càng sớm, khí hình càng bẹt. Những vật này lại rất nặng, rất chắc, khiến người ta có cảm giác dãn ra trái ngược. Có thể thấy được đây là tác phẩm hậu kỳ. Hạ thừa khâu chút hoang màng, cười chắc chắn Hạ kết luận. À... Đây là phẳng phẩm dân gian thời kỳ nhà Thanh Giá trị quy định trên thị trường không cao lắm Nhiều nhất chưa đến một vạn bề dưới ông một tiếng Rồi nổi nghị luận Cẩn thận mà lại kích động truyền xem Càng xem tiếng đồng ý càng lúc càng nhiều Hầu ý người không khỏi nâng mắt lên Ánh mắt nhìn phía hạ thược có chút sửng sốt Đúng vậy Ánh sáng của khách sạn không tốt Dựa theo men sứ mà nhận định Sẽ rất tổn hại nhãn lực Đại khái có thể dựa theo hình dạng chữ cố khế hình để giám định. Nhưng cho dù là vậy, người chân chính đều ra kết luận lại có mấy người chứ. Trước không nói khí hình, chỉ nói đến hình dạng của thư pháp, vĩnh là khoản thiếu, đức khoản nhiều, thành hoa khoản phì, hoàng trị khoản tú, chính đức khoản cung, gia tĩnh khoản tạp và lệ khản hoa, thư pháp thơ nhạc thanh có quy củ riêng. Tuy nói thì dễ vậy, chỉ cho khoảng thời gian ngắn thế Một văn biệt sự khác nhau giữa những thể chữ đó, ý nhất phải có được sự hiểu biết tinh thần về thư pháp qua các triều đại. Giám định đồ cổ chính là ngành khảo nghiệm tri thức và văn hóa của mỗi người. Mỗi xem xét thi họa nhất định phải là người thành thạo trong phương diện thi họa. Nếu không dựa vào cái gì mà đưa ra kết luận. Mà những người đang ngồi đây, mỗi người một sở trường, cũng không phải ai cũng là hành gia trong phương diện thư pháp. Cô gái này lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn vậy Nhìn ra được sự khác nhau nhỏ bé Trong bút pháp này Đây là nhãn lực cùng tri thức phong phú như thế nào chứ Hơn nữa cho dù là có tri thức cùng nhãn lực Trong trường hợp như ngày hôm nay Một câu nói sai thôi Phục Thủy tường ngày sau Ở trong giới đồ cổ Khó có thể phát triển Tình huống như vậy cho dù là ai Thì trong lòng đều có áp lực Đừng nói cô Vừa rồi khi ở bên dưới truyền tay xem những người bọn họ không có áp lực đều lập lờ ba phải cái nào cũng được chỉ sợ nói sai sẽ khiến đồng hành cười mà cô lại dám nói ra chắc chắn như vậy. Cô thực ra rất tin tưởng vào bản thân mình. Hạ thược đương nhiên là có tự tin với bản thân mình. Cô có thiên nhãn, vật này vừa mang lên cô liền biết nó có bao nhiêu năm tuổi. Nhưng thiên nhãn chỉ có thể nhìn ra Đây là món đồ cổ, cô không thể giúp cô kết luận đây là đồ sứ tuyên đức chính phẩm hay là củ phản. Cho nên trên phương diện phân biệt niên đại đồ cổ, cô chỉ có thể dựa vào bản lĩnh thực sự của mình. Những điều này đều là nhờ giáo sư Chu dạy. Năm đó, giáo sư Chu thấy cô ngộ tính cao, lì mỗi ngày bảo cô đến nhà mình học về thư pháp quốc họa. Hơn nữa, ông là một người ham mê sưu tầm. Bảng chữ thư pháp mẫu của mỗi niên đại, hạ thược đều được luyện tập qua. Đối với những sự khác biệt nho nhỏ trong đó càng thêm rõ ràng. Mà sau khi Phúc Thủy Tường khai trương, mỗi chiều tan học cô lại đến cửa hàng một chuyến, đi theo Trần Mãn Quán, học hỏi tri thức về phương diện giám định đồ cổ. Hơn nữa đã sớm học vài năm về giáo sư Chu. Nhãn lực của cô tại phương diện này tự nhận không có gì thua kém người khác. Hạ thơ mỉm cười, nhìn đủ loại ánh mắt bên dưới, thản nhiên đối mặt. Trần mãn quán, nhịp tình huống này, cười vui vẻ, mà mã hiền vinh lại kích động, thiếu chút nữa thì ngã tại chỗ. Ông ta nhịn cười trong ngực, thiếu chút nữa liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nên, vừa đạo lâm, ông tự cho là thông minh, nghĩ rằng đào hố để hạ tổng nhảy vào, hiện tại ai ở trong hố đã biết rồi chứ. Hiện tại Phúc Thủy Tường không chỉ không ở trong hoàn cảnh xấu hổ ngược lại trải qua cuộc giám định tại chỗ này Nhận được sự tán thành của đồng hành Bây giờ thực sự là không tiếp thu đều không được Hạ Tổng thông qua cuộc giám định tại chỗ tối nay Nói là cho đồng hành Phúc Thủy Tường nổi lên không phải nhờ may mắn ngẫu nhiên Nó có tư cách sống yên trong ngành đồ cổ này Đúng thật là không nên có tâm hại người Cho dù là tính kế, thâm trầm Cũng không thể bù vào được bản lĩnh của đối phương Giờ phút này đây Vương Đạo Lâm Sắc mặt biến đổi liên tục Trong lòng hối hận không biết bao nhiêu Vốn tưởng rằng Đối phương trẻ tuổi Nhãn lực tất nhiên là kém Nào ngờ mình tính kế một hồi Lại là trải đường giúp đối phương Nội tâm ông ta Miễn bàn có bao nhiêu ủ rũ Nhưng lại không biểu hiện chút nào ra mặt ngoài Lúc này cười khen. Ây à, thật đúng là quá phấn khích đấy. À, không ngờ hạ tổng trẻ tuổi mà nhãn lực lại không hề tầm thương chút nào. Xem ra sau này làm ăn trong ngành đồ cổ này. Ông già tôi đây, cũng ít có cơ hội để giúp đỡ phúc thủy tường rồi. Lời này của ông ta nghe như cảm khái vạn phần. Người bên dưới nghe xong vẻ mặt biến đổi, hai mặt nhìn nhau. Vương Đạo Lâm, người này ở trong này có thể nói là bá chủ một phương. Tính tình ông ta thế nào mọi người đều biết rõ. Ông ta thân là hội trưởng hội đồ cổ của tỉnh. Lời của ông ta mọi người đều phải nghe. Ai không nghe, ông ta sẽ liên hợp lực lượng của tập thể thành hội mà chèn ép. Lúc trước ông ta nói muốn mọi người coi phúc thủy tường như người một nhà. Lời này có thể cho rằng là lời khách sáo. Giờ phút này ông ta lại nói ấy có cơ hội để giúp đỡ Phúc Thủy Tường. Đây chẳng phải là đang ám chỉ về sao muốn mọi người liên hợp lại cô lập Phúc Thủy Tường à? Cái này xem ra ông ta không vui xấu được Phúc Thủy Tường, liền âm thầm lên tiếng. Ông ta đây là nhất định muốn chèn ép Phúc Thủy Tường. Đáng tiếc thay cho cô gái này, vừa rồi dám định tại chỗ thật là phấn khích, không thể thay đổi được vận mệnh vấp ngã của Phúc Thủy Tường ở Thanh tỉnh. Trong lúc vô tình, ánh mắt mọi người nhìn Hạ Thược đã mang theo chút tiếc hận Mà Hạ Thược lại như hoàn toàn không phát hiện sự biến hóa của bầu không khí này ngược lại giống như khiêm tốn, chưa khen ngợi của Vương Đạo Lâm Đâu có, Vương Tổng quá khiêm nhường Vương Tổng nếu như có thể giúp đỡ Phúc thủy Tường, chúng tôi đương nhiên là cảm kích không kịp Khác không nói, trước mắt quả thực là có một chuyện, muốn nhờ Vương Tổng giúp một việc Vương Đạo Lâm sửng sốt Tất cả mọi người trong sảnh cũng sửng sốt Bao gồm Trần Mãn Quán Cùng Mã Hiển Vinh Mà Vương Đạo Lâm Không ngờ rằng Hạ Thược lại nương Cây thang này mà đi xuống Thực sự có việc muốn nhờ mình giúp ư Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng Ông ta không tiện từ chối Chỉ đành không châu bắt chó đi cày Cười nói à, à Hạ Tổng làm gì khách khí với tôi vậy chứ Có việc gì muốn nhờ lão vương tôi đây, thì cứ việc mở miệng. Hạ thược nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Ý cười bỗng nhiên có chút thâm sâu, nhìn chăm chăm mắt vương đạo lâm, cười nói. Thật không ạ Vậy nhờ vương tổng, trước tháo chiếc kính bát quái phong thủy ở ngoài cửa hàng kia đi. Lời vừa thốt ra, mọi người sửng sốt. Trần mãn quán nhíu mày, mã hiển vinh về mặt ngây ngốc đột nhiên bắt đầu cảm xúc mênh mông. Ông có một loại dự cảm kích động. Vương Đạo Lâm sang mặt hơi hơi cứng lại, vẻ mặt cười hớ hớ kia lần đầu tiên có chút mất tự nhiên. Ờ, lời này của Hạ Tổng là có ý gì? Hạ thừa cười tủm tỉm. Không có ý gì khác, chỉ là ngẫu nhiên phát hiện trên kính phong thủy của cửa hàng Vương Tổng vừa vặn chiếu vào phúc thủy tường chúng tôi. Cho nên mới muốn thương lượng cùng với Vương Tổng tháo xuống Vương Đạo Lâm sửng rốt Này, nói gì vậy? Hạ Tổng, chiếc kính kia có ảnh hưởng gì tới phúc thủy tương các người Và đó dùng để chiêu tài nạp phúc cho cửa hàng chúng tôi Hạ Thược vẫn cười tủm tỉm giọng điệu tò mò Chiêu tài nạp phúc á Chiêu tài mời thần tài Nạp phúc, cung quy phúc Đều là vật đặt trong cửa hàng trong nhà Cần gì phải dùng tích kính phong thủy, đặt tại ngoài cửa hàng như vậy chứ? Cái này, cái này tôi đâu có biết, tôi chỉ là hỏi thầy phong thủy mời đến Là thầy phong thủy nào vậy, báo ta tới gặp tôi." Hà Thư bên môi gửi lên nụ cười lạnh, khoanh tay nhíu mày, phong thái tự nhiên. Mọi người bên dưới sớm vành tai nghe, lúc này giật mình ngây người, đều châu đầu ghé tai. Thực rõ ràng là có người nhớ tới một tin đồn khác về Hạ Thược Nghe nói cô còn là đại sư phong thủy Hơn nữa trong giới thượng lưu ở Đông Thị rất có tiếng tâm Nghe nói Phàm là bói toán đoán chữ, phong thủy vận trình Việc đại gia đình hay đầu tư đều thực tinh chuẩn Nghe nói Có không ít người trong giới thượng lưu ở Thanh Thị là hộ khách của cô Đây là tình huống gì chứ Chỉ kinh phong thủy vương tổng dùng có vấn đề gì Trên gương kia không ít người trên phố đồ cổ đều biết đến Không ít người nhìn thấy ông ta treo lên Hơn nữa ông ta cũng thường xuyên treo thứ này thứ kia Chẳng qua mỗi lần vị trí đều không giống nhau Có người hỏi ông ta Ông ta đều nói là chiêu tài nạp phúc Có người học ông ta cũng muốn treo lên Ông ta lại nói vật này phải khai quang mới được Không khai quang không thể dùng Vì thế, liền có người hỏi ông ta từ đâu mà có được Ông ta lại luôn trả lời qua loa vấn đề này Mọi người cũng biết ông ta làm người giả dối, lòng dạ hẹp hòi Bởi vậy liền nghĩ rằng loại chuyện tốt này không muốn nói cho người khác biết Vì thế qua khoảng thời gian cũng không có ai hỏi lại Dù sao đều là người mở cửa hàng Trong cửa hàng đều cung thần tài Hoặc là đặt con cóc vàng hấp tài Mọi người cũng hiểu được không thiếu chiếc gương như vậy. Dần dần liên đối với chiếc gương kia tập mãi thành thói quen. Nhưng tối nay nghe thế chẳng nhẽ chiếc gương kia có vấn đề à? Nghe ý của Hạ Tổng chiếc gương kia không phải dùng để chiêu tài nạp phúc ư. Mọi người nhìn về phía Vương Đạo Lâm Vương Đạo Lâm bị mọi người nhìn chăm chăm cuối cùng không cười hớ hớ được nữa mà là nhíu mày. Hạ Tổng, hỏi vị đại sư phong thủy ấy làm gì? Không làm cái gì cả, tôi chỉ là muốn gặp mặt họ một chút. Khách hàng muốn chiêu tài nạp phúc, vì sao hắn ta lại đưa kính bát quái phong thủy? Hơn nữa, có không phải là kính bát quái phong thủy bình thường. Kính bát quái phong thủy bình thường, chung quanh có thiên can chi, tiền thiên bát quái, hà lạ cửu tinh, xứng 24 tiết tạo thành, mặt trái có vẽ phù, bát quái tổ sư, tứ phương quý nhân, ngũ lộ tài thần. Mà chiếc kính bát quái ngoài cửa hàng vương tổng kia, vẽ bạch hổ thần tướng, tam xoa thần khí, tam xoa bén nhọn, bạch hổ mang sát, mà còn từng khai quang hướng thẳng về phía phúc thủy tướng chúng tôi. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, vị phong thủy sư này có thủ oán gì với phúc thủy tướng chúng tôi sao? Nếu không, vì sao lại đưa cho vương tổng chiếc gương như vậy? Không chỉ triệt tài, mà qua một đoạn thời gian dài còn ảnh hưởng tới sức khỏe của mã tổng của cửa hàng chúng tôi. Hạ Thược cũng sợ đổi vẻ mặt cười tủm tỉm chỉ về phía mã hiển vinh đứng phía sau mình cười lạnh một tiếng nhìn phía vương đạo lâm à, Trong một năm nay tổng giám đốc mã của chúng tôi nhịp tim bất ổn ban đêm gặp nhiều ác mộng tinh thần hỏa hốt tôi muốn hỏi vương tổng một chút người cho ông chiếc gương phong thủy này có thủ án với tổng giám đốc mã ư Trong đại sảnh y mắng mọi người nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Thược lại nhìn vương đạo lâm Có chút trở tay không kịp. Rồi lại nhìn về mặt tức giận của mã hiển vinh. Lúc này mới kịp phản ứng. Tất cả ồ lên. Cái gì mà kính chiêu tài nạp phúc, náo loạn nửa ngày, hóa ra dùng để hại người ư Thủ đoạn này quả thực quá âm ngoan. Trên thường trường, người cùng ngành tranh đấu gay gắt đó là chuyện thường xảy ra. Nhưng cũng không thể ở sau lưng sử dụng thủ đoạn âm hiểm như thế này chứ. Nếu như Quang minh chính đại phân cao thấp, Người khác còn thua tân phủ khẩu phục Biết là khả năng không bằng người Vì loại thủ đoạn này ảnh hưởng Cái loại thua thiệt này Thế nào cũng không biết Thật là quá đáng Mọi người ở đây Đều là những lão hù ly trên thương trường Cái gọi là vô gian bất thương Không phải ai cũng dám nói mình Là lúc nào cũng cạnh tranh lành mạnh Với người cùng ngành Một chút ngáng chân ngầm là không thiếu Nhưng loại ngáng chân này Nghe qua khiến người ta rợn người Ngẫm lại những cửa hàng Trên đường trước đây Bị Vương Đạo Lâm để ý Không có cửa hàng nào là không ngã Chẳng nhẽ chính là dùng lại thủ đoạn này Mọi người cùng suy nghĩ lại Không khỏi đều nghĩ mà sợ Nếu như trước đây Vương Đạo Lâm để ý đến cửa hàng của mình Hôm nay mình có có thể ngồi đây sao Vừa nghĩ như vậy Mọi người lòng đầy căm phẫn Mẹ bạn oán giận Vương Đạo Lâm đương nhiên không ngờ tối nay thành ra thế này. Ông ta nào dám thừa nhận lập tức làm ra vẻ nghiêm nghị khí thế uy nghiêm. Hạ Tổng nói vậy là ý gì chứ? Chả nhẽ tôi đây muốn hại lão mã hại phúc thủy tường các người. Vương Đạo Lâm tôi đây tài sản có thể chống lại ba cái hoa hạ. Tôi cần gì phải làm vậy? Tôi đã nói rồi là thầy Phong Thủy mời tới cho tôi tôi làm sao biết hắn ta cho mình loại đồ hại người thế này. Vậy thì đúng là kỳ lạ đấy trong phong thủy, kính mà quái phong thủy dùng để chán sát hóa sát nếu như Vương tổng nói với người kia muốn là vật chiêu tài nạp phúc, đối phương sao có thể đưa ông vật như thế? Khi kính phong thủy ngoài cửa kia của Vương tổng đã được khai quang, có bản lĩnh khai quang cho vật, ngược lại không biết những kiến thức cơ bản nhất về phong thủy này. Người như vậy cũng dám làm thầy phong thủy một phương. Ư? Vương tổng hãy gọi hắn ta tới đây, tôi muốn giám mặt hỏi một chút, đây là người của môn phái nào? Đệ tử của vị sư nào Dám hại người như vậy Chẳng nhẽ sẽ không sợ rước lấy nghiệp chướng à Hà thược nói Là nói như vậy Nhưng ý tứ ai nghe cũng hiểu Có khả năng khai quang Mà ngay cả một chút kiến thức cơ bản ấy Cũng không biết Nếu không phải Vương Đạo Lâm Rõ ràng muốn hại người Người ta sẽ đưa ông ta món đồ đó sao Vương Đạo Lâm Bị chạm một họng Một câu nói không nên lời Làm cho người đồ cổ nhiều năm Lần đầu tiên ở trước mặt người khác Ông ta có vẻ mặt khó coi như vậy Tức giận hừ một tiếng Ừ Hạ Tổng đây Đáng nói Vương Đạo Lâm tôi hại người ư Mặc kệ cô có tin hay không Dù sao tôi không có làm Thanh giả tự thanh Hạ thừa gật đầu Mỉm cười Ừ được Vậy mời Vương Tổng tháo chiếc kính phong thủy kia xuống Nếu không phúc thủy tường chúng tôi Cũng có phong thủy sư Đến lúc đó chỉ sợ là vì tự bảo vệ mình Không thể không treo một chiếc kính phong thủy ở bên ngoài dù để ngăn cản sát lực Mà chiếc kính ngoài cửa của Vương Tổng chiêu tới Chẳng qua hai muốn phân cao thấp Đến lúc đó có thể ảnh hưởng Tới khí trang phong thủy Của cả con đường hay không Vậy thì khó mà nói Cô vừa nói vậy Bên dưới ồ lên một trận Lúc này lập tức có người đứng lên Vương Tổng à Ông vẫn là tháo chiếc kính kia xuống đi Đúng đấy đúng đấy Hạ Tổng nói vậy rồi, ông Tháo xuống đi. Mọi người đều là đồng hành, cùng buôn bán trên một con đường, cớ gì mà dùng mấy thứ này. Muốn cạnh tranh thì công chính mà cạnh tranh. Hơn nữa Vương Tổng còn là hội trường hành hội, luận tài sản, người trong tỉnh ai bằng ông. Cho dù ở trong nước, Vương Tổng cũng là số 1, số 2. Cần phải đối phó với đồng hành như vậy ư. Đúng đấy, đúng đấy. Lần tuyên cử tới của đồ cổ hành hội, Thực sự là phải đánh móng mắt rồi bốn phía vang lên Những tiếng chỉ trích Không biết là ai nói ra một câu như vậy Vương đạo lâm tức giận cả người run run Được Được lắm Vương đạo lâm tôi đây lăn lộn trong ngành này nửa đời người Hôm nay chỉ vì câu nói của con nhóc Mọi người chỉ trích tôi Các người đừng quên Cô ta mới là phong thủy sư Phúc thủy thường có người như cô ta ở Đến lúc đó Việc làm ăn của mọi người có làm được hay không? Mọi người cẩn thận suy nghĩ kỹ đi Nếu đã xé rách ra mặt Vương Đạo Lâm không thèm giả vờ nữa Lúc này giận dữ bật cười nói Vừa nói như vậy Không khí trong đại sảnh quả nhiên biến đổi Hạ Thược cũng chỉ cười khoanh tay tiến lên Chuyên vị tiền bối Mặc kệ là Phong Thủy Sư Vẫn là người làm ăn Làm người đều phải trước, chú ý phẩm đức Tổng giám đốc Trần chúng tôi Làm phó hội trưởng hội đồ cổ đã nhiều năm Cách làm người của ông ấy thế nào Ông ấy đối xử với người cùng nghề ra sao Hẳn là mọi người đã nhận ra Hạ thược tôi tuổi nhỏ Gia nhập ngành này không lâu Nhưng mọi người cũng có thể đi hỏi thăm Xem tôi ở Đông Thị là người thế nào Phạm là người gặp khó khăn tìm tới tôi Tôi có từng từ chối qua không Thương nhân nói thương nhân Phúc Thị Tường chúng tôi không cần những thứ khác Cũng có thể làm tốt về làm ăn Trong cửa hàng có các vị cung thần tài Phúc thị tường chúng tôi cũng cung Cửa hàng chư vị không có Phúc thị tường chúng tôi quyết định không có Hơn nữa mọi người đều là đồng hành Sau này ai có việc gì cần cố vấn Cứ việc tìm tới tôi Tôi tuyệt không từ chối Lời này các vị ở đây đều có thể làm chứng Cái gọi là sống lâu mới biết lòng người Không sợ còn nhiều thời gian Lời này vừa thốt ra Không khí đại sảnh lại thay đổi tiếp Đúng vậy Tổng tà của Hoa Hạ là một vị phong thủy đại sư Người làm buôn bán Ai mà không có chuyện cần cố vấn đầu tư Ai mà không có lúc vận khí không may Cùng một vị đại sư phong thủy Làm tốt quan hệ chung quy so với đối đầu thì lại lợi hơn Hồi nữa Trần mãn quán Người này khác không nói Làm người rất chi nặng nghĩ khí Trước kia khi việc làm ăn của ông ta Chưa thất bại Ai gặp khó khăn, cho dù việc làm ăn tuần trước không tốt, Phàm là người xung quanh gọi em với ông ta. Người nào ông ta cũng không ẩm ở cho qua. Nếu như so với Vương Đạo Lâm, quả như là cách một trời một vực. Chẳng qua là vì trần mãn quán, tài sản không hùng hậu bằng Vương Đạo Lâm, thế nên đành phải làm chức Phó Hội trưởng Hội đồ cổ. Nếu như dựa vào nhân phẩm để mà chọn, không có ai đi chọn Vương Đạo Lâm. Những năm gần đây, mọi người sợ hãi vương đạo lâm, bá đạo, đã muốn thành thói quen. Lùa cảm thấy tài sản hùng hậu của ông ta là bức tường khó mà đẩy ngã. Vì thế, chỉ đành nén nhịn. Đêm này mới rõ ràng phát hiện, có một loại người. Cô có thể ở bên ngoài những quy tắc ngầm này, thân phận siêu nhiên. Vừa nghĩ thông suốt, mọi người thay đổi vẻ mặt. Lúc này, lại có người đứng dậy nói. Hạ Tổng nói rất đúng, làm người trước phải chú ý phẩm đức. Hạ tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tối nay vừa thấy khí độ trầm ổn, rất có phong cách quý phái. Cô nói đúng, sống lâu mới biết lòng người, mọi người ở cùng một chỗ, một thời gian dài. Cô là loại người nào cho lòng mọi người đương nhiên hiểu biết? Đúng đấy, hơn nữa tổng giám đốc Trần làm người trọng nghĩa, ở đây mọi người hiểu rõ mà. Lời nói này thực sự lục tục có người đứng lên, hướng Trần Mãn Quán chào hỏi. Tờ giáo đốc trần, ông là ở lại thanh thị bao lâu Anh em chúng ta nhiều năm chưa gặp mặt hầu khác mời ông anh đi ăn bữa cơm Đây không phải là đang ăn cơm ư Không biết ai nói một câu Mọi người cười vàng Khâu khí chuyển biến trái ngược Khen tặng, lôi kéo làm quen Không ngớt tiếng cười liên tiếp Chỉ có vương đạo lâm chơi trọi đứng đó Vương đạo lâm càng nhìn càng tức giận Càng nhìn sắc mặt càng đỏ cả người run dẩy Gầm lên một tiếng Được lắm Xem ra các người là người một nhà Vương Đạo Lâm tôi đây Đêm nay đến nhầm nơi Được Các người vui vẻ đi Tôi đi Ông ta nổi giận đùng đùng bước xuống đài Cũng không quay đầu Phẩy tay áo bỏ đi Vương Đạo Lâm đi rồi Lại không có ai để ý ông ta Hạ thược ở trên đài nói vài câu Sau đó mọi người họ phục vụ mang đồ ăn lên Yến hội bắt đầu Hạ thuộc đi xuống kính rượu từng bàn. Trần mãn quán cùng mã hiển vinh đi phía sau cô. Nhìn mọi người đều đứng dậy lên tiếng khen tặng. Mã hiển vinh nhịn cười đến đau bụng. Trần mãn quán nhìn ông ta cũng buồn cười, khẽ cười vài tiếng. Mã hiển vinh vụng trộm nói. Tổng giám đốc Trần à, tôi phục rồi. Tôi hoàn toàn phục rồi đấy. Tôi sống hơn nửa đời người, chưa từng bội phục qua người nào. Tôi hôm nay thực sự phục sát đất hạ tổng. Ông nói xem. Bụng cô ấy ra mà nhiều khúc cong vòng. Bương Đạo Lâm bị cô tính kế, chúng bản xa lánh. Trần Mãn Quán tươi cười cảm khái, mang theo kiêu ngạo. Ông Mã, à, ông đi theo Hạ Tổng là loại vinh hạnh đấy, về sau ông sẽ biết. Tôi nghĩ loại kinh hỉ này sẽ còn rất nhiều. Mã Hiển Vinh gật gật đầu, đứng vậy, quả thực là kinh hỷ. Thảo nào mà sau khi biển hiệu của Phúc Thủy Tường được treo lên Hạ Tổng nhắc nhở ông Không cần đi tìm Vương Đạo Lâm Coi như chiếc kính phong thủy kia không có Ông ta còn tưởng rằng Cô bố trí gì đó trong cửa hàng Hóa giải sát khí trên chiếc kính đối diện kia Không ngờ cô cái gì cũng không làm Tối nay lại ra tay như vậy Ông nói cô thân là chủ tịch của Hoa Hạ Loại tiệc rượu tiếp đãi người cùng ngành Cô căn bản không cần tự mình đến Thì ra là còn có chuyện như vậy. Cô đánh cho Vương Đạo Lâm một cái, trở tay không kịp. Lúc trước, ông còn tức giận Vương Đạo Lâm, tối nay tính kế hạ tổng. Tưởng Vương Đạo Lâm tối nay tiên hạ thủ vi cường, chiếm trước tiên cơ. Nó biết hạ tổng tính kế sớm hơn ông ta, thâm hơn ông ta. Nay xem ra, rốt cuộc là ai chiếm tiên cơ, ai đánh ai một cái, trở tay không kịp đây. Vốn tưởng rằng Vương Đạo Lâm Mời Hạ Tổng giám định đồ cổ tại chỗ Ra tay đủ ngoan Nào biết Hạ Tổng chiêu này mới gọi là ngoan Sau này Phúc Thủy Tường không chỉ đứng vững gót chân Ở giới đồ cổ thanh thị Còn khiến Vương Đạo Lâm bị chúng bạn xa lánh Chọc cho nhiều người tức giận Khi ai đều nghĩ Phúc Thủy Tường Rơi vào tay Vương Đạo Lâm Tình thế lại xoay chuyển ngoạn mục Sau này Vương Đạo Lâm Ở trong ngành bị cô lập Cục diện ngành đồ cổ trong tỉnh nhiều năm Có thể thay đổi hay không Mã Hiển Vinh nhìn kỹ theo bóng dáng hạ thực Cô gái này là một truyền kỳ Mà ông may mắn được đi sau cô Chứng kiến truyền kỳ sau này Tối nay bữa tiệc chiêu đãi người trong ngành Là mở màn cho một hội truyền kỳ Mà những người chứng kiến mở màn tối nay Sau khi bữa tiệc kết thúc Đem hiểu biết tối nay như gió thổi đi Gần như chỉ trong một đêm Thanh Thị lại nổi lên một cơn gió về Hoa Hạ Không ít người đều bắt đầu tò mò Không ít người đều bắt đầu chờ mong Chờ mong một tháng sau Vào lễ Noel tối đó Bú hội tuyên bố Hoa Hạ thành lập tại Thanh Thị Người được mời không một ai bất mãn hay nghi ngờ Để muốn gặp vị chủ tịch Hoa Hạ Giống như truyền kỳ kia Mà vị chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ truyền kỳ kia Sau khi bữa tiệc kết thúc Lại tên liệt ngã trong xe buồn ngủ Cho đến khi tận đến cổng trường Trần mãn quán lại gọi tỉnh cô Cô mới vẻ mặt mơ hồ xuống xe Vẻ mặt mê man bước vào trường Loạn trọng vào ký túc xá Vốn nghĩ vào ký túc xá Lên leo lên giường ngủ Nhưng vừa đến cửa ký túc xá Lại nghe trong ký túc xá Chuyển ra tiếng thét trói tai Quỷ Một tiếng thét chói tai quỷ này Khiến thần trí mơ hồ của Hạ Thược thanh tỉnh lại. Lúc này đây, cô đang đứng ngoài cửa ký túc xá, ánh mắt đảo qua. Thấy cửa phòng ký túc xá mình cùng phòng đối diện đều mở tung. Mà tiếng thét trói tai vừa rồi là truyền ra từ phòng ký túc xá của mình. Giọng nói kia Hạ Thược nhận ra là bạn cùng phòng, kiêm ngồi cùng bàn, miêu nghiên. Cô đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trong phòng vô cùng hỗn loạn. Miu Nghiên ngồi trên mặt đất, núp sau chiếc bàn học Ghế dựa sau lưng chống đỡ thân hình gầy yếu của cô Đầu vùi giữa hai đầu gối Hai tay cầm lấy ghế dựa Thân mình lạnh run Ghế dựa bị lung lay, và chân xuống nền Và ra tiếng loảng xoảng Liệu tiền tiền mặc áo ngủ Vậy mặt khiếp sợ nhìn miêu Nghiên Hồ gia gì đánh giá chung quanh Đầu xoay tròn như trống bỏi Không giống như là bị dọa sợ Lại giống như đang hưng phấn Quý, quý ở nơi nào? Mìu Nghìn run dịch liên tục Đầu không dám ngẩn Chỉ nấp sau ghế đưa tay chỉ phía trước Hướng cô vừa chỉ Vừa vặn là cửa phòng ký túc xá Mà lúc này ngoài cửa phòng Ngoại trừ hạ thược với đẩy cửa vào Có có một học sinh nữ đứng đó Học sinh nữ này là người ở phòng đối diện Phòng 502 Lần trước đi theo phan Hứa huyên Đến đây chơi bài Học sinh nữ kia thấy miêu nghiên chỉ lại đây, phản xạ có điều kiện quay đầu lại. Vừa quay đầu lại, lấy thấy hạ thược đang đứng sau lưng mình, khâu khỏi a một tiếng, thét trói tai. Liệu tiền tiền cùng hồ gia di, lúc này phát hiện hạ thược quay về. Hai người hoảng sợ, thiếu chút nữa cũng thét trói tai thành tiếng. Hạ thược về mặt lạnh nhạt, học sinh nữ kia nhìn rõ là cô, ôm lấy ngực mình, răng mặt trắng bệch. Giọng điệu khó chịu Có lầm hay không chứ Đêm tối Không tiếng động đứng sau lưng người khác Dạ sợ muốn chết Hạ thược nhẹ nhàng nhíu mày Ánh mắt dừng trên mặt cô gái Lại nhìn lướt qua phía bên cạnh cô Một cái liếc mắt kia tuy ngắn ngủi Học sinh nữ kia lại thấy giật mình Mội vàng xoay người về phía sau Phía sau chưa bỏ miêu nghiền Hồ gia di củ liễu tiên tiên Không còn cái gì nữa Giờ phút này, đã sắp đến thời gian đóng cửa ký túc xá. Bóng đêm tăm tối, cửa phòng vừa vặn đối diện cửa sổ, bề ngoài tối như mực. Tùy vẫn còn nghe thấy tiếng cười của học sinh nữ ngoài hành lang nhưng lại càng cho thấy phòng Hạ Thược yên tĩnh đến đáng sợ. Đêm rồi, sắp đến thời gian tắt đèn, người rảnh rỗi không việc gây náo loạn là cậu đi. Hạ Thược bỗng mở miệng, giọng điệu mặc dù lạnh nhạt. Nhưng dọa nữ học sinh kia suýt chút nữa bật tiếng kêu Tớ có việc không được sao từ là thích đến đây Ký túc xá thần côn Chỉ là ký túc xá thần côn Không có ai bình thường hết Học sinh nữ kia bị dọa sợ trắng mặt có chưa hồi phục Vỗ ngực dậm chân Tức giận hừ một tiếng rời đi Phòng ký túc xá đối diện Và lên tiếng mở cửa Mãi cho đi khi cánh cửa phòng đóng lại Ánh mắt hạ thược, dán chặt tại phòng ký túc xá, nhìn lúc lâu mới thu hồi ánh mắt. Liễu tiên tiên thở vào một tiếng. Làm ơn về sau, có các loại tuyết mục hướng thú như tối nay, xin thông báo cho tới một tiếng. Con gái trước khi ngủ mà bị hoảng sợ, dễ dàng bị già đấy. Hồ da gì liếc trắng mắt của một cái, xoay người tới bên cạnh miêu nghiền, ngồi xổm xuống, giúp cô kéo ghế dựa ra, vỗ vỗ lưng cô. Tiểu nghiên, cậu nhìn kỹ lại xem Là thực tử quay về, đã có quỷ gì đâu Thực là hại mình hưng phấn mồ hôi Nhiều nghiên lúc này cẩn thận ngưỡng đầu Cô ôm chặt cánh tay hồ da di không buông Khuôn mặt nhỏ nhắn Gầy chỉ bằng bàn tay Giấu ở phía sau Chỉ lộ đôi mắt to hoảng sợ nhìn phía cửa kia Thấy hạ thược đứng ở cửa Cô không hề khiến cô giảm bớt Chút khẩn trương Mà trong mắt chuyển động Nhìn quét khắp xung quanh phòng Hồ Gia Di cùng liễu tiên tiên nhìn dáng vẻ này của cô, đồng thời liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người lại bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Bộ dạng miêu nghiên thực sự dọa người. Cô vốn là gầy đáng thương, giờ phút này lại vô cùng khẩn trương sợ hãi. Với dáng vẻ này, thực sự có thể đi chụp ảnh quỷ đây. Hạ Thược đã đi tới, cùng Hồ Gia Di nâng miêu nghiên dậy ngồi xuống ghế. liền hỏi nói, Vừa rồi cậu thấy cái gì? Cô muốn kiểm chứng một chút suy đoán của mình có đúng không? Miêu nghiền lại lắc đầu liên tục, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không chịu nói một lời. Liều tiên tiên đứng xa xa, không biết nói gì, trận trường mắt, nhưng cũng xoay người do cốc nước ấm đưa cho Miêu nghiền. Này, uống cốc nước ấm cho ấm người đi, bình tĩnh lại. Thực là, phòng của chúng ta, cậu thường ngày vẫn yên lặng, không nổi bật. Không ngờ không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì đúng là nổi tiếng. Chị đây bị cậu dọa cho chạy mất hai hồn rồi đấy Miều nghiền nhận lấy cốc nước giữ trong lòng bàn tay Đáy mắt tràn đầy vẻ cảm động Nước mắt lách tách rơi xuống Cắn môi lắc đầu Tớ không cố ý dọa mọi người Không ai ngờ cô lại khóc Liệu tiên tiên cùng hồ gia di nhìn nhau Giật mình ngây người Đồng thời nghiêm túc nhìn cô Hai người dù có ngốc đi nữa Lúc này cũng nhìn ra Miêu Nghiên không phải giả vờ Tiểu Nghiên Rốt cuộc vừa rồi cậu thấy cái gì Hồ Gia Di ngồi xổm xuống Bên cạnh Miêu Nghiên Miêu Nghiên vẫn chỉ lắc đầu Cúi đầu tiếng nói nhỏ như tiếng ruồi Tớ, tớ không thấy gì cả Cái gì cũng không phát hiện Sao có khóc như thế Hồ Gia Di hiển nhiên nhận ra Cô đang giấu giếm gì đó Gặng hỏi không buông Tớ thực sự không phát hiện gì cả Miêu Nghiên càng lắc đầu mạnh hơn, mắt không dám nhìn ai, chỉ liên tục nói, "Tớ, tớ nhìn nhầm mà thôi." Thấy Miêu Nghiên mâu thuẫn vậy, Hồ Gia Di nhíu đầu mày, ngửa đầu nhìn phía hạ thực vẫn luôn trầm mặc. "Thật tử, cậu nói xem, Tiểu Nghiên có phải nhìn thấy quỷ không?" Cô vừa nói đến chữ quỷ, thân hình Miêu Nghiên run lên, cốc nước thiếu chút nữa rơi xuống. Hồ Gia Di mắt sắc, liếc một cái nhận ra Ánh mắt sáng người bắt lấy miêu nghiên Thực sự là quỷ á Cậu thực sự thích quỷ á Quỷ có bộ dáng thế nào Liệu tiên tiên thì bật cười một tiếng Trời đất ơi Trên thế giới này có quỷ á <cười> Hồ Gia Di Cậu có thể đừng thần côn nữa được không Hồ Gia Di ngởng đầu Mong chúng ta không phải chỉ có một thần côn Thực tử cũng là Cậu hỏi cô ấy xem Thực tử Cậu nói xem trên thế giới này có quỷ không thả thược cụp mắt, nhìn ba cô bạn cùng phòng. Nửa ngày mới thở dài, xoay người đi về giường mình. Cô bắt đầu lấy quần áo, thu thập đồ dùng vệ sinh. Tớ đi tắm một cái đã, cảm thấy hứng thú thì chờ tớ ra rồi nói sau. Không có hứng thú thì cứ đi ngủ đi. Tối nay, cô vừa đánh một trận ác liệt. Trong bữa tiệc lại uống chút rượu, hiện tại rất mệt. Không ngờ quay về phòng ký túc xá, lại gặp loại chuyện này. Hiện cả người đầy mùi rượu, mắt không mở ra được. Cả người không thoải mái Thôi thì tắm trước rồi nói sau Hạ Thược bình tĩnh đi tắm Để lại ba người yên lặng nhìn bóng lưng cô Giật mình sững sở tại chỗ Cho đến khi Hạ Thược tắm rửa xong đi ra Người giật mình đổi lại là cô Chỉ thấy trước giường của miêu nghiên Hồ Gia Di mang theo bài tarot Cùng bàn vuông gấp tới Bên trên để hai túi hạt dưa Mấy túi đồ ăn vặt có có hoa quả đã rửa sạch Liệu tiền tiền mặc bộ váy ngủ gợi cảm Giá người xinh đẹp Từ thế duyên dáng ngồi trên ghế Tiếng cán hạt dưa giòn giã Thấy hạ thượng đi ra Mắt cũng không nâng Nói trước nhá, chị đây không tin thần quỷ Nhưng lá gan nghe một chút chuyện xưa thì có Trường nào mà không có hai ba chuyện Về ma kính túc xá Chị đây coi như nghe kể chuyện xưa Nhớ, lát kể phấn khích một chút đấy Hồ Gia Di vùng tay Kéo đĩa trái cây tới trước mặt Không nên không nên, hiện tại không thể nói Lát nữa phải tắt đèn Tắt đèn rồi chúng ta thắp cây nến Vậy mới có không khí Thôi, đừng, mình sợ lắm miêu nghiền lủi người trên ghế Đang cầm cốc nước cắn môi Hai người đối diện đồng thời nâng mắt Cùng nhau chừng cô Chăm miệng một lời Đề tài này là cậu dẫn ra đấy Hạ thực bưng trậu nhìn tình cảnh này Có điểm giữa khóc giữa cười Bạn cùng phòng của cô Đúng là rất kỳ lạ Không cần đâu, không cần phải thắp nén Chuyện xưa về quỷ, phòng trừng cũng khó mà nghe đến được. Tớ không hề nghĩ đó là quỷ. Hạ thược cất đồ dùng đi, ngồi tại bàn mình. Cô cũng không ngồi cùng bởi vì cô thực rất mệt. Tính tốc chiến tốc thắng, giải quyết vài cuộc cưng tò mò này. Sau đó liền lên giường ngủ luôn. Liệu tiền tiền cắn hạt dừa. Có ý gì cơ? Hạ thược lại nhìn phía miêu nghiên. Tiểu nghe nà, cậu có mắt âm dương đúng không? Lời kia vừa thốt ra, miều nghiền sửng sốt. Liệu tiên tiên cùng hồ gia gì cũng sửng sốt. Mình không biết là cậu bẩm sinh đã có hay là vì nguyên nhân gì khác mà khai mắt âm dương. Nhưng kỳ thực cậu có thể hoàn toàn không cần sợ hãi. Đây không phải là quỷ, chỉ là một loại năng lượng chưa kịp tiêu tán của con người sau khi chết. Có một bộ phận nhà khoa học gọi nó là linh hồn, nhưng kỳ thực chỉ là một loại sóng điện não hoặc nó là một loại hình ảnh được hình thành từ tư trường. Loại hình ảnh này sẽ không tồn tại lâu lắm, qua đoạn thời gian tự động biến mất. Hạ Thược bình tĩnh giải thích như vậy. Mìu người nghe mắt trường lớn, dường như đây là lần đầu tiên nghe cách nói này, vẻ mặt cô mờ mịt. Nói thế trên thế giới này không có quỷ. Liệu tiên tiên vốn không hề tin những điều này, Hạ Thược giải thích vậy. Cô là người đầu tiên chấp nhận được, Có hay không, mình cũng không thể võ đoán đưa ra kết luận. Hạ thược đúng như thực tế nói. Mình chỉ có thể nói, mình thiên về cách nói này hơn. Đại đa số linh thể sẽ không tồn tại trên đời lâu lắm. Loại tư trường này sớm muộn gì sẽ tiêu tan. tồn tệ lâu ắt bởi chủ nhân nó khi còn sống, có chấp niệm quá mạnh mẽ. Loại chấp niệm này chính là một đoạn trí nhớ khi còn sống. Có lẽ sẽ quanh quần ở nơi có liên quan sâu sắc nhất với đoạn trí nhớ ấy. Nhưng bản thân nó cũng không hề có ý thức tự chủ. Chúng nó không có tư tưởng, không có ý thức, cho nên không hại người. Không giống như những bộ phim ma diễn dọa người. Kinh thần hoàn toàn không phải sợ hãi. Liệu tiên tiên nâng mặt suy nghĩ sâu xa, nhẹ nhàng gợt đầu. Ờ, nghe qua đúng là có chút đạo lý. Nói thế, tiểu nghiên thấy không phải quỷ à? Hồ Gia Di có chút thất vọng ngừng đầu. Tiểu nghiên, rốt cuộc cậu tối nay thấy gì? Bảo tớ nghĩ là cậu thấy thường tử tiến vào, nhìn nhầm cho nên bị dọa sợ. nhưng kỳ thực, cậu thấy linh thể đúng không? Từ đây, Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon. Và vui lòng không rep khi chỉ có sự đồng ý từ website sabaite.com nhé